Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma nguyên Huy Và hôm nay là buổi phát sóng đầu tiên khi mà chúng ta đổi kế lịch phát sóng truyện dài kỳ sang 18 giờ mỗi ngày Mong chào mọi người hãy chú ý đón nghe nhé Và sau bộ truyện nàng bích quyệt Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới Dự kiến là Huy sẽ phục vụ đâu đó trong khoảng 10 đến 11 video Một bộ truyện nói về một hành trình đi hành đạo của một chàng trai trẻ có cơ duyên um, trở thành một cái người pháp sư à, và đi khắp cái vùng đất Lục Tỉnh. Bộ truyện có tự đề là Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, với phần đầu tiên là An Giang Quái Sự. Um, đây là một bộ truyện hư cấu, um, một bộ truyện linh dị hư cấu hoàn toàn dựa trên những tưởng tượng của tác giả chứ không phải là một bộ truyện dân gian có thật mà chúng ta thường nghe. Mong rằng mọi người chú ý khi nghe truyện này. Um, trong đó sẽ có những cái yếu tố huyền huyễn, những yếu tố thần thoại à, theo huy thấy cũng, thì cũng rất là hay nó đề cao cái tinh thần yêu nước của dân tộc trải dài, sôi xuyên suốt những cái yếu tố lịch sử sẽ có được nhắc lại um, chuyện sẽ được phát sóng vào 16 giờ mỗi ngày trên kênh đất động radio quý tín giả hãy chú ý đón nghe và tác giả của bộ truyện này chính là phúc um, một tác giả mà huy đã cộng tác ở một số tập truyện ngắn trong thời gian trước Um, mọi người kia nghe chuyện nếu như cảm thấy yêu thích tác phẩm này à, Có thể ủng hộ cho tác giả Bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của Phúc Huy đã dán link trong phần mô tả Còn bây giờ Mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Lục tỉnh giai thoại ký Tập 1 Xã Long Hòa vào những năm 90 thế kỷ trước Nhiều nhà còn đối khổ Muốn cho mấy đứa nhỏ đi học, thì phải lội qua con sông mới có thể cấp sách tới trường. Nhà của Nguyên lúc đó làm nghề đưa đò, ngày ngày đều nhìn thấy những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên bơi lội ở dưới sông. Con sông ấy từ trước tới nay vẫn không có điều gì lạ, vẫn êm đềm hiền hòa trôi. Cho đến một hôm, khi Nguyên đang ngồi trên chiếc thuyền gần đó hóng gió buổi chiều tạ, thì thấy một đứa nhỏ ở dưới sông đang dậy dụa sợ hãi. Nguyên lúc đó cũng đã hai mươi, tuột dạng bơi giỏi nhất trên sông Nhưng khi vừa định nhảy xuống cứu đứa nhóc Thì một bàn tay săn chắc nắm giữ hắn lại Theo phản xạ, Nguyên quay đầu lại nhìn Thì thấy người đang giữ mình là cha hắn Ông gằn giọng à, mày đến làm cái gì? Con, con tính cứu thằng nhóc đó Cha Nguyên nghe thấy thì liền hừ lạnh Rồi lôi hắn vào bên trong, quăng lên khoang thuyền nhìn xuống đứa nhóc kia, biết nó không sống được, ông cũng đành thở dài, nhắm mắt mà quay về phía Nguyên. Ông tác cho hắn một cái đau điếng đến nỗi có thể nghe thấy rõ một tiếng bớp to. Rồi ông nói: "Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, thấy người chết đuối thì không được cứu, thấy xác thì để đi. Sao mày không nghe lời tao vậy?" Nguyên lúc đó cũng chẳng nói gì, trong lòng luôn thầm chửi rủa cha hắn. Lúc đó. Chỉ có thể nghĩ là ông sợ chết Sợ bị cái gì đó gọi là hạ bá ghi đòi mạng Cho nên mới không dám cứu người thôi Sau vụ việc ngày hôm đó Hắn và cha không thèm nói gì với nhau nữa Cho đến mãi một ngày khác Nguyên đang ở dưới sông Thì bất ngờ chân của hắn Như có một thứ gì đó nắm lại Dù có vùng vẫy kiểu gì Cũng không thoát ra được Từ trước đến nay Nguyên chưa từng gặp Một vụ việc nào lạ như vậy cả Cho nên cũng không biết cách giải quyết như thế nào Chị nhớ lúc đó Hắn tự bình tĩnh Chuyển sang hỗn loạn liên tục vùng vẫy Nhưng mà càng giải dụa thì cái thứ kia Càng siết chặt lấy đôi chân của hắn Rồi nó kéo Nguyên Xuống đáy sông luôn Khi vừa xuống sông Nguyên đã cảm thấy ngay một cái lạnh thấu xương Đâm sâu vào cơ thể Toàn thân bị nước bao phủ Dòng nước nâu đậm khiến cho hắn không thấy được gì Ở dưới đáy sông nữa Rồi đột nhiên không biết có thứ gì đó bất ngờ bịt miệng Cùng với lỗ mũi của Nguyên lại Chỉ biết lúc đó Hắn cảm nhận được nó giống như một bàn tay Nhưng nó lại nhớt nhát vô cùng Nguyên lại hoảng loạn thêm mấy phần Vùng vẫy mạnh hơn Để mong thoát ra khỏi thứ đó Nhưng rồi làm cái gì cũng vô ích Tâm thức của hắn cứ dậy Mà từ từ đóng lại Trước mắt tối sầm không biết chuyện gì xảy ra nữa Mãi cho tới khi tỉnh lại Nguyên thấy xung quanh mình Có nhiều người bu kính Có cả cha hắn đang lo lắng Nhìn Nguyên tự từ mở mắt ra Ai nấy đều vui mừng họ hét lên dữ dội Nhưng mà từ đó Hắn cũng bắt đầu nhìn thấy Những thứ quái dị xung quanh mình Sau sự việc đó xảy ra Cha của Nguyên giao công việc lại Cho người làm công trên thuyền Rồi đưa hắn dậy. Về Vậy tới nhà Hắn và cha đã thấy ông nội ngồi Như ngóng đợi từ bao giờ Ông nội của Nguyên lúc đó là một thầy lang có tiếng ở trong xã. Ông còn là một thầy Pháp, nhưng mà việc này rất ít người biết đến. Cả cha và Nguyên cũng không biết việc này. Cha Nguyên đưa hắn đi dạo bên trong. Hắn thì toàn thân ướt sủng, khuôn mặt còn tái xanh. Ông nội lúc đó đang ngồi. Vừa liếc mắt, ông liền nhận ra trên thân thể của Nguyên có âm khí. Ông không nói gì, kêu cha đặt hắn lên trên giường. Ông nội bước tới cởi áo Nguyên ra Thì thấy bên trên là vô số những vết hằn màu đen Giống như có rất nhiều cánh tay đã bám vào người Nguyên vậy Ông nội thấy mấy cái dấu dết của bàn tay Thì liền thở dài Rồi đứng dậy nhìn qua cha Nguyên Cha hiệu ông ra ngoài nói chuyện Thân thể của Nguyên lúc đó đau đớn không thể chịu được Trong người như có hàng vạn cánh tay Liên tục đấm vào người mình Nguyên cố cắn trăng ngồi dậy Thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một cái bóng đen Mặt khô giáp Chặn ở trước mặt Ông nội bên ngoài Lúc này cũng lớn tiếng giọng vô Thằng Nguyên Mày nằm im trên trường cho tao Để tao với chào mày nói chuyện một lát Con mày Nói cho tao biết Nơi bị đuối nước là ở đâu Dạ tư cha Thằng Nguyên nó rơi xuống con sông của xã mình Nấu với xã bên kia đó Ông nội nghe đến đây Thì như một tiếng sấm đánh ngang tay Trong lòng nóng như lửa đốt Đôi mắt ánh lên một tia phẫn nộ Nhìn qua cha Nguyên Ông như đang cố nén cơn giận Mày hài lộc rồi đúng không Con mày Nó là bị hạ bá ở đó muốn đoạt mạng Tao kêu mày không được cho nó đi Mà mày không nghe Bây giờ thì tốt rồi đó Ông nội đập mạnh tay xuống bàn Lắc đầu một cái tay kia với lấy một chung trà, uống một ngầm như để hạ hỏa. Được một lúc, ông mới lấy lại được bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Phạm là người bị hạ bá để mắt tới. Đều là những người mệnh đã tận, hoặc là hợp mạng với hạ bá, mới bị bắt về giúp việc cho hắn. Nhưng mà thằng Nguyên đó, mệnh của nó chưa tận, không thể nào mà bị hạ bá bắt được. Ông nội ngẫm nghĩ trong đầu Muốn điên lên Nhưng mà không nghĩ ra trốt cuộc hạ bá Có lý do gì mà bắt nó chứ Trừ khi Nghĩ đến đây Ông im lặng Không nói gì thêm với cha của Nguyên Mà cất bước đi vào bên trong căn phòng Nguyên đang nằm Đóng cửa phòng lại Đi đến bên cạnh nó Đôi mắt của ông dò xét khắp người nó Rồi ông đưa một tay lên Đặt ngay mi tâm của Nguyên Đôi mắt ông nhắm lại Từ từ mở ra Trong lòng ông biết rằng thằng cháu mình Nó đã gần như chết đi Nhưng lại được cuốn lên trong gan tất Cho nên luân xa số 6 của nó Đã được mở ra hoàn toàn Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông Bây giờ càng hiện ra rõ ràng hơn Nguyên lúc bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường Mắt nhìn vào cái bóng đen đứng trước giường Ở bên cạnh ông nội Ông phát hiện thấy hắn cứ nhìn chầm chầm về phía bên tay trái của mình Thì ông liền phất tay áo lên Ra hiệu cho cái bóng đen lui ra bên ngoài Đứng canh sau cánh cửa phòng Khi bóng đen đi rồi Ông nội mới cất giọng “Quyền, Con bây giờ Đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi Nếu mà việc như vậy Con mà không làm Thì con sẽ chết đó Mình nghe thấy ông nội nói Trong lòng cũng không yên Đôi mắt nhìn ông một hồi lâu Rồi mới cất tiếng hỏi ờ, Đó là việc gì thưa ông Ông nội ngồi xuống im lặng trầm tư một lúc Như đang do dự quyết định chuyện gì đó rất quan trọng Mà nó không biết được Người ta thường bảo thầy Pháp Pháp Sư Đều rất tài giỏi Thậm chí là nhà giàu Xe sang Nhưng mà thực chất công việc này quá mạo hiểm tới tính mạng của mình Nghĩ rằng diệt một con quỷ là dễ Nếu như diệt được thì không nói Còn mà không thì chết không toàn thay Phải làm nô lệ cho nó đến vạn đời Kiếm được tiền Thì bất quá chỉ có chi phí làm phép Nhàn đèn Và một ít tiền lộ hành Ông thở dài trong một khơi Thầm nói trong lòng Ây đúng là nhân nào quá đó ta làm nghiệp, bây giờ phải để con cháu của ta đỡ gánh cái nghiệp này rồi. Được một lúc lâu, ông nội mới quay qua nguyên ôm tộp nói: nè, bây giờ tao cũng tới giờ tuổi gần đất xa trời rồi. Tôi thì để câu sự năm đó tao kể hết cho mày nghe. Thế là ông nội từ từ kể lại. Lúc trước khi ông còn tuổi thanh niên ý mình học được một chút ít gia lông Của lỗ bang phái Có bản lĩnh cao cường Mở đàn làm phép bắt quỷ diệt ma Lần đó ở cái khúc sông Mà Nguyên rơi xuống Có một con tạ linh Quấy phá giết người hàng loạt Đoạt hồn xưng bá Xưng là hạ bá của một dụng Trong thời gian đó Ông nội được một người có tiền trong dụng Mời đến diệt trừ con quỷ kia Họ đưa ra một số tiền mà thời đó Có thể đủ sống qua mấy đời con cháu Mà không cần làm cái gì hết Ông nội liền đồng ý Trong lúc làm phép Ông bị con tà linh dưới đáy sông kéo xuống Nó muốn diệm chết ông Nhưng mà lúc đó tình cờ Có một vị đại pháp sư Của mật tông đi tới Đại pháp sư đó không nói không rằng Đẩy mọi người xung quanh Đang nhìn ông nội Bị con tà linh đó diệm dạt ra một bên Rồi lập tức nhảy xuống đáy sông sâu độ hơn năm thước. Đại pháp sư nắm ông quan Linh bờ, còn mình thì bồi thay chung với con tạ linh kia. Đồng thời dùng sát lực của mật tông để giam giữ nó ở lại lòng sông, không cho nó hại người dân nữa. Khi ông nội được người dân đưa về nhà, cũng trong đêm đó, có một con mèo đen đến bên cạnh người ông thì thầm: "Thân kia, ngươi đừng nghĩ mình có một pháp lực." Thì có thể diệt trừ ma quỷ Ta bất quá bây giờ Đã trở thành người chết Không thể giúp người diệt con tạ linh này Tạm thời ta chỉ có thể phong ấn nó Ở dưới lầm sông Ta thấy người cũng có chút cần cơ Ta cũng không muốn để cho pháp thuật bị thất truyền đi Bây giờ Ta truyền lại cho người Sự diệt đó đã qua độ hơn mấy chục năm Người trong xã đều đã quên mất Sự tình phát sinh của ngày hôm ấy Kể xong Ông nội đưa mắt nhìn qua Nguyên Cho nói Nghiệp năm đó Ta vẫn còn chưa trả hết Bây giờ thì nó giận lên người của con rồi đó Khi ông nội dứt lời Thì trong lòng của Nguyên cũng nảy sinh ra Một ngọn lửa tức giận Ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình đi Vậy tại sao cái thứ gọi là nhân quả kia Là ép người ta đi đến vách tượng. Chỉ có hai lựa chọn. Một là chết. Còn hai là phải làm cái nghệ có thể chết bất kỳ lúc nào như thế này. Nguyên nghe hết câu chuyện của ông nội kể. Cũng biết mình không còn sự lựa chọn nào cả. Nghiệp đời trước gây ra. Đời sau phải trả cái hậu quả cho đời trước. Cánh tay Nguyên siết chặt lại. Trong lòng ngọn lửa căm phẫn. Vẫn không nguôi đi. Dù chỉ một giây hay một phút nào. Cho được một lúc lâu sau Suy nghĩ thông suốt được phần nào đó Thì từ từ cánh tay của hắn mới buông lỏng Quay qua nhìn ông nội Hắn cất giọng hỏi Ông nội à Vậy nếu như con không làm Thì sẽ chết phải không Nguyên à Mày đến bây giờ Chỉ mới mở ra được luân xa sâu sâu thôi Mày không đủ khả năng Để đối phó với con tà đó đâu Ông nội nói đến đây, thì bất ngờ đứng dậy, bước đi tới một góc, để một cái tủ bằng gỗ màu đen. Đôi mắt của Nguyên dẫn dỗi theo ông, thì thấy ông nội lấy ra một cái hộp, được phủ bằng một tấm vải màu vàng. Bên trên là những văn tự nhìn sơ qua, như những văn tự cổ đại, đã có từ rất lâu đời. Ông nội từ từ bỏ lớp vải ra. Trên tay ông bây giờ là một chiếc hộp bằng gỗ đen, được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trên còn có vẻ sông ngư đồ. Bên dưới lại được các những chữ viết giống như phạn văn. Chân mày của Nguyên từ từ câu lại, nhìn thật kỹ cho cái hộp gỗ đen trong tay ông. Ông nội đưa mắt lên, thấy vẻ mặt của nó chăm chú, thì ông mỉm cười nói. <cười> Nguyên à, đây là toàn bộ những thứ mà cả đời này ta học được. Bây giờ ta truyền nó lại cho con. Người đời thường nói Nhiều khi mình không chọn được nghề Bằng nghề nó lại chọn mình Nguyên bây giờ cũng vậy Lòng biết không tránh được nữa Cho nên nhất quyết không tránh Mà đối đầu với nó Cánh tay của hắn đưa lên nhận lấy hộp gỗ Từ tay của ông Hộp gỗ trên tay Nguyên Bỗng nhiên nó đang lạnh như một tảng băng Thì bỗng nhiên chuyển sang nóng như một cái nồi nước sôi Phía sau lưng Nguyên Bất ngờ có một luồng chứng khí ập vào Trước mắt mọi thứ đang rõ ràng hiện ra Rồi nó nhanh chóng mở dần đi Nguyên như một cục đá đang chơi vào vô định Thì lọt vào trong một cuốn sách Cứ rơi mãi không ngừng Những hàng chữ hán Việt Đều hiện ra trước mắt Nhưng điều kỳ lạ là hắn chưa từng học qua tiếng hán Mà lúc này sao có thể đọc được nó Thậm chí đọc một cách lưu loát Sau khi đọc hết chữ này rồi lại đến chữ khác Bắt đầu xuất hiện ra những hình vẽ Giống như Có thể nói là chiêu thức Trong phim vậy Bên ngoài lúc này Ông nội đã nâng Nguyên lên Để lên trên chiếc giường tre Trong tay của hắn vẫn đang giữ cái hộp gỗ Phản phất có thể thấy nó phát ra Một luồng ánh sáng màu vàng Nhỏ ly ti Cha Nguyên bên ngoài Bây giờ mới cất giọng hỏi trời Thằng Nguyên nó Có sao hay không vậy Mày vô đi, tao có việc cần nấu với mày nè. Vất vả, ông nội phất tay, cái bóng đen kia nhìn thấy thì liền biến mất. Bên ngoài cha nguyên mới từ từ mở cánh cửa ra, bước vào bên trong căn phòng. Cha mắt thấy hắn nằm trên giường tre, đang ôm giữ một chiếc hộp gỗ, thì kinh hãi, quay qua nhìn ông nội. Tàng nguyên, nó sao vậy cha? Ông nội liếc mắt nhìn qua nguyên. Tôi lại nhướng chân mày lên nhìn cha hắn Ông nói à, Mày biết rồi Còn hỏi sao Lưng xa của nó đã mở Nghiệp này nó không gánh nữa, Thì cũng sẽ chết thôi Cha Nguyên im lặng một hồi lâu Hai mắt nhìn ông nội Câu mày à, Làm sao mà Cha biết nó phải gánh nghiệp Cha đâu phải là thầy Pháp đâu mà dám khẳng định nó như vậy chứ <cười> cha mày đó Còn biết nhiều thứ hơn mày nghĩ đó Ông nội nói rồi đứng dậy Đi đến bên cái tủ gỗ kia Lại lôi ra một cây thước Mặt trên cắt đầy những chữ số khác nhau Không được sắp xếp theo bất kỳ một thứ tự nào Ông đưa cây thước tới trước mặt của cha Nguyên Rồi từ từ nói Đây là lỗ bằng thước Lúc còn trẻ tao có được Ngôi nhà này cũng do tao tự mình thiết kế và xây dựng, Cho nên phong thủy nó đều hướng về đại cát, Tránh hùng tạ. Cha Nguyên đưa mắt nhìn cây thước một lúc. Ánh mắt của ông đưa lên khuôn mặt già nua của ông nội. Cha gián dẻ không tin như đây là cha của mình. Dường như cha hắn vẫn không tin ông nội biết đạo Pháp. Tuy nói ông nội là một thầy lang tốt ở trong xã. Biết trị bệnh cứu người. Nhưng làm sao ông nội có thể biết huyền thuật được chứ Ông nội thấy ánh mắt của cha thì cười cười Cánh tay ông phất lên một cái Thì từ phía sau lưng của cha nguyên Có một hơi lạnh giá thổi vào gáy Bất giác ông quay đầu lại nhìn Thì trước mắt là một cái bóng đen mặt khôi giáp Bên hông còn đeo theo một thanh kiếm Ông Kinh Hải đứng dậy lùi ra phía sau Hai con mắt nhìn bóng đen trước mặt đâm đâm Miệng ông lắp bắp Nó, nó, nó, nó là thứ gì Là quang bình như cõi ầm đó Ông nội ở phía sau cất tiếng Rồi ông lại phất tay một cái nữa Bóng đen kia liền biến mất Như một luồng khối Bị gió thổi đi trà Nguyên ngã xuống đất Thần sắc trên mặt tái xanh như tàu lá chuối Đôi mắt lay động nhìn xung quanh Sợ cái bóng kia lại xuất hiện Ở gần mình Hơn ai hết cho hiểu rõ cảm giác Khi mình phải đối mặt với cái bóng đen Ông nội thấy vậy Thì cười lên từng tiếng khả khả Đưa ánh mắt nhìn qua Nguyên rồi nói <cười> Sau khi thằng Nguyên tỉnh lại Có nghĩa là nó đã kế thừa được hết Toàn bộ y bác của tò Ông nội nói đến đây Thì đưa cánh tay lên tra hiệu Kêu cha mau đi ra ngoài Cha hắn cũng không nói gì Chỉ nhìn hắn một lúc Rồi chào ông nội cất bước đi ra Sau khi cánh cửa được khép lại Thì bên trong căn phòng có một tiếng chuông Và những tiếng lục cục vang lên Ông nội cao mày lại Ở trong phòng của ông Ngoại trừ những cây thuốc để chữa bệnh ra Còn có một số thứ để phát hiện Có tà vật tiến vào trong nhà của mình Lúc này Những thứ đó lại vang lên tiếng kêu Có nghĩa là con tà khi đang ở đâu đó Xung quanh căn nhà của ông Trong lòng thầm thở ra một hơi mệt mỏi Ông nội đứng dậy Bước chân tới một góc phòng Tới bên cạnh một cái tủ bằng gỗ Tiếng kéo cà kéo kẹt bắt đầu phan lên Âm thanh truyền vào lỗ tai Khiến cho người ta trùng mình Ông đưa cánh tay vào Lấy ra một thanh trường kiếm Được bao bọc bằng một tấm vải vạn Rồi lại lấy ra thêm một cái chuông Thì từ phía sau lưng Có một khơi thở lạnh giá thổi qua Ông thì thầm Ông muốn bắt con tà đó Thật cái sao Ờ Ta muốn bắt nó Để diệt trừ cho xong Nhưng mà 5 lần 7 lượt sắp thành công Thì y như rằng ông trời Đều giúp nó tranh khổ tại kiếp Nổi đến đây Ông nội đưa cánh tay đang cầm thanh trường kiếm Chém ngang một cái Cái tủ gỗ bị vỡ ra một góc Tiếng gỗ vỡ vang lên Ở bên ngoài cha của Nguyên nghe âm thanh Trong lòng biết có chuyện không lành Bước chân đi nhanh vào bên trong Thì thấy ông nội cầm một cuộn giải dạng trong tay Đánh vỡ cái tủ gỗ trong phòng Cha Nguyên trong lòng kinh ngạc Biết là cái tủ gỗ được làm bằng một loại gỗ rất cứng cáp Bền bỉ Đừng nói gì sức lực của ông Dù cho là Nguyên đi nữa Thì cũng không thể một tay mà đập vỡ cái tủ ra như vậy được Miệng ông trung rẩy lắp bắp Chà, chà làm gì vậy? Ha, tao không phải đã nói rồi hay sao? Chào phòng phải gõ cửa trước Không được tùy tiện xong vô Mày dám không nghe lời của tao hả? Chà Nguyên nghe vậy Thì không dám nói thêm lời nào Chỉ biết cúi đầu trầm mặt Trong lòng thầm nghĩ Từ lúc Nguyên xảy ra chuyện Rồi đem về đến nhà Thì ông nội như biến thành một người khác vậy Nhớ lại khi xưa Có lần ngồi nói chuyện với ông nội Thì ông có dặn là tuyệt đối không được cho Nguyên Tới gần cái vùng nhiều sông nước Cha Nguyên lúc đó cũng chỉ biết cười trừ cho cũng không nghe theo lời của ông nội Dẫn hắn theo làm chung cái nghề đưa đò với ông Cũng đã được hơn 2 năm Đến hôm nay Thấy hắn bị như vậy Thì cha Nguyên mới nhớ tới lời ông nội năm xưa Mà lập tức đưa hắn trở về ngôi nhà này Khi về thì cha Nguyên đã thấy có một điều gì đó rất lạ Vây lấy xung quanh căn nhà Thông thường ngôi nhà này rất đông đúc Nhưng khi đưa Nguyên về Thì nó chỉ có một mình ông nội ở bên trong Lúc bấy giờ ông nội thấy cha không nói gì Biết mình có chút nặng lợi Ông thở dài một hơi Bây giờ đã gần tới đêm rồi Mày đi thấp hương của quyền thất tổ đi tôi này sẽ khó ngủ yên lắm đó Cha Nguyên nghe vậy thì cũng không nói nhiều Đứng lên cất bước đi ra ngoài Tiến đến gian nhà phía trước Đi đến bàn thờ của cụ quyền tất tổ Ông lấy ra một bó nhang trầm hương đốt lên Ông để nhang ở ngay giữa trắng Miệng cầu khấn xin các cụ Giúp cho Nguyên qua cái đại nạn lần này Được một lúc Ông mới cấm nhang xuống cái lư hương Mùi hương tỏa ra khắp gian nhà trước Cha Nguyên sau khi thắp hương xong thì liền quỳ xuống Hai tay chấp lại Nhìn cái lư hương đang bốc khối lên nghi ngút Lúc nãy bên ngoài ngôi nhà của gia đình Nguyên Bầu trời cũng đang nhá nhèm màn đêm sắp buông xuống Không biết từ đâu những đám mây đen kéo tới Che phủ hết cả một vùng trong xã Trong đó có cả nhà của Nguyên Mọi người bà con thấy sự lạ Thì ai nấy đều chạy ra ngoài Chỉ trở một lúc Thì lại đâu vào đó Ai nấy đều quay trở vào trong chuẩn bị cho cơm tối của gia đình Chỉ có cha Nguyên Vẫn đang quỳ trước giang thợ Còn ông nội thì đang ngồi trong phòng Nhắm đôi mắt lại Như đang chờ đợi một điều gì đó Bên tai ông Như có một âm thanh từ cõi U Minh Đang thầm thị mà vọng lên Nó đang chuẩn bị tới rồi Hiện tại ông không được thăm chiến Ở nhà đều đã được sắp xếp phòng thủy rất tốt Còn có ca cử quyền thất tổ nhà ông đã lên nữa Nó thấy khó sẽ tự lui Không cần phải chiến đấu đến cùng đâu Ông nội lúc đó Cũng mở mắt ra Nhìn quanh căn nhà một lần Rồi cất tiếng nói lớn À, cho thằng Quyết Mày chuẩn bị cho tao năm chén gạo Để ở bốn góc nhà 4 chén Chén còn lại Để ở ngay trung tâm căn nhà Ngay chỗ phòng khách đó mau làm đi, nhanh lên. Gia Nguyên đang ở trong gian thờ, lúc này mới đứng dậy đi vào bếp, lấy ra năm cái chén múc đầy gạo, rồi làm theo ý của ông nội. Để bốn chén vào bốn góc nhà, chén còn lại để ngay giữa trong phòng khách. Gạo là thứ tụ tập đủ thiên địa nhân, cho nên cũng có một công hiệu là nhận biết âm khí tà bế xung quanh. Đồng thời cũng có thể ẩn đi tử khí của người sắp chết gia các lượng năm đó cũng ngậm bảy hạt gạo vào trong miệng để khiến cho tướng tinh của ông rơi xuống mà đánh lừa tư mà ý khiến cho hắn nghĩ rằng ông không chết mà vẫn còn sống nói diện nguyên lúc đó mới từ quỷ môn quan trở dậy lại bị con tả kia kéo xuống muốn diệm chết trên người ít nhiều cũng có tử khí và âm khí của nó ông nội làm như vậy cũng chỉ để đánh lừa nó một khoảng thời gian ngắn thôi Không cho nó xông vào trong nhà Ở trên bàn thờ Những cây nhang mà cha của Nguyên cắm xuống Bất ngờ đột ngột vụt tắt đi Ông nội lúc này mới cầm thanh kiếm lên Nắm chặt trong tay Đôi mắt nhìn thẳng ra bên ngoài Bên trong ánh mắt của ông Như đang có một ngọn lửa cháy lên phận phật Tay còn lại cầm cái chuông Ông cất bước ra sân nhà Hôm nay trời tối rất nhanh Mới chỉ hơn 5 giờ chiều Bầu trời đã tối đen như mực Từ đâu âm phong nổi lên cuộn cuộn Đâm thẳng vào trong sân nhà Ông nội nguyên lúc này Tay phải cầm thanh kiếm Tay trái cầm cái chuông Đôi mắt nhìn đâm đâm ra trước cửa Chờ đợi Bất ngờ 4 tiếng bóp vang lên Xung quanh bầu không khí hạ xuống Như trong một căn phòng lạnh 10 độ C vậy Từ bên ngoài cánh cửa nhà ông Xuất hiện trong một nhân ảnh màu đen Thêm chỉ đôi mắt màu đỏ Đang nhìn vào người ông Cất cái giọng khàng khàng nói Thiệu tử Nhà ngươi may mắn Nằm đó thoát chết Nhưng lần này thì không có như vậy đâu Lần trước Ta đáng ra đã giết được ngươi Nếu như không phải có người trợ giúp Thì ngươi đã chết dưới kiếm của ta Hơn 8 lần rồi Đổi đến đây Thì một luồng sáng màu bạch kim bắn ra Chiếu thẳng đến nhân ảnh trước mặt ông Bất ngờ cái bóng đen kia biến mất đi Mắt ông nội của Nguyên mở to Kinh ngạc như chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì từ phía sau lưng của ông Âm thanh khàng khàng kia lại vang lên <cười> Lần này không ai có thể giúp được người nữa Âm thanh kia dừa dứt Thì ông nội như bị một thứ gì đó đánh vào bụng Ông ngã quỷ xuống đất Tay ôm bụng Cắn chặt trăng Cố để không cho âm thanh phát ra Ông nội giữ ngước mặt lên Thì nhân ảnh kia lại xuất hiện Hắn đưa một chân lên định một cước đá văn ông ra ngoài Từ trong đôi mắt khuyết sắc của nó lộ ra tia đắc ý Thì lại vụt tắt đi Ông nội nguyên tay cầm cái chuông lắc lên thành tiếng Âm thanh tự chuông phát ra tựa như sấm trận Nhân ảnh cũng lùi về phía sau mấy bước Trung rậy. Hắn ta ở bên dưới mặt đất lăn qua lộn lại Cánh tay ôm đầu giống như là tôn ngộ không Bị đường tăng niệm chú trong phim vậy Đột nhiên Một tiếng trăng trắc vô cùng nhỏ vang lên Ông nội nguyên lúc đó vẫn chưa nhận ra Tay trung chuông Miệng niệm chú Được một lúc Tưởng chừng như nhân ảnh kia đã chịu khuất phục Nằm dưới đất không còn vùng vẫy nữa Thì một tiếng rắc vang lên Cái chuông trong tay của ông nội Chợt gãy làm đôi Rơi xuống mặt đất Tiếng chuông giữa dứt thì nhân ảnh kia cũng đứng lên Nhìn ông nội Mà cười lên từng tiếng Âm thanh nó vang vọng Tựa như tiếng bách thủy đang tề thanh <cười> Đây là thiên ý Là trời giúp tao rồi Dứt lời Thì xung quanh đất chuyển sao dời không biết từ đâu một màn sương dày đặc bao lấy căn nhà của gia đình Nguyên. Ông nội hắn đưa mắt nhìn lên xung quanh, thần sắc trên gương mặt lúc đỏ chuyển sang xanh. Tay trung chảy nắm chặt thanh kiếm trong tay, có thể tùy thời rút ra bất kỳ lúc nào. Và đột nhiên, phía sau lưng của ông, một nắm đấm đánh tới, khiến cho ông nội ngã nhào. Trước mặt ông nội, trời đất quay cuồng, ông nằm ngửa trên mặt đất, trong miệng thở ra từng hơi mệt mỏi tớ mắt đặt trên người cái bóng đen kia mà nghiến răng trời trời sẽ không giúp cái thứ tà đạo như mày đâu ông nội lật toàn bộ thân thể của mình lại một tay trái chống xuống mặt đất tay còn lại lấy thanh bảo kiếm nắm trong tay còn chưa kịp đứng dậy thì một quyền của nhân ảnh kia đánh thẳng lên người của ông ông liền đổ gục xuống mặt đất thanh bảo kiếm cũng rơi ra khỏi tay bóng đen kia lại cười lớn hắn đưa một chân lên Đá bay thanh bảo kiếm ra xa. Thanh kiếm đâm thẳng vào bách tượng trong căn nhà của Nguyên. Nhân ảnh kia ngồi xuống trước mặt ông nội. Hắn đưa một tay lên sờ vào mặt ông cho cười cợt. <cười> Nằm đó, mày dùng lỗ băng thuật muốn thu phục tạo. Nếu như hôm đó tình chó chết kia không xuất hiện cứu mày, thì có lẽ mày đã chết từ lâu rồi. Bóng đèn kia ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. Trên khóe miệng nở ra một nụ cười âm lãnh Đôi mắt màu đỏ Như mê mẩn cái mùi hương đó Trò hắn đưa ánh mắt quay lại Nhìn lên khuôn mặt của ông nội Ờ... tao không ngờ Hôm nay trả được thù cũ <cười> Lại còn thu thêm được Một món cực phẩm của nhân gian nữa Ông nội nghe tới vậy Thì liền nghĩ hắn ta đang nói đến nguyên Thân thể của ông lúc đó trả trời Vô cùng mệt mỏi Toàn thân đau nhất Ông nội đưa ngón tay giữa lên cắn một cái Từ chỗ vết cắn Máu tươi chảy ra Ngay lập tức nhân ảnh kia cũng nhận ra cái mùi của huyết khí Hắn quay lại nhìn ông Đang vẽ một thứ gì đó lên bàn tay Hắn vừa thấy bộ chú trên tay của ông Thì trong lòng kinh hãi không thôi Phạm là người tu hành Dương khí trong cơ thể của họ Nhiều hơn người thường rất nhiều Ngón giữa và đầu lưỡi Là nơi tụ tập nhiều dương khí nhất Nếu như dùng máu từ hai nơi này Khi tác pháp, lập trận, vẽ bùa Thì sức mạnh cũng sẽ được gia tăng thêm dài phận Ông nội nguyên chính là dùng máu từ ngón tay Vẽ ra một đạo bùa chúa của Mật Tông Nhân ảnh kia liền tức giận gầm lên một cái Hắn đưa bàn tay lên Định bắt lấy tay của ông Thì đã muộn mạng Nét vẽ cuối cùng cũng đã hoàn thành Bên trên bàn tay ông Từng dòng máu động lại Phát ra một cái màu đỏ chiếu sáng trong mạng sương Nhân ảnh kia thấy đã muộn Vừa định chạy vào trong mạng sương mù trốn đi Thì từ phía sau Bàn tay ông nội đã chạm vào người hắn ta Miệng ông âm thầm độc lăn nghiêm chú Từng tiếng niệm chú tuy không lớn Không nhỏ Chỉ đủ nghe thấy thôi Đôi mắt đang mệt mỏi của ông bỗng chốc mở to ra từ cánh tay phát ra một luồng lực lượng vô cùng nóng Như một ngọn lửa đang tiêu đốt dậy Lúc bấy vợ nhân ảnh kia đã quỳ xuống dưới đất, từ trong miệng của nó hắt khí bay ra ngoài. Mạng sương cũng dần dần tan đi, thì ông nội đã quỳ hai chân xuống đất, tay ôm lòng ngực của mình. Lúc đó, như đang là có một cánh tay bóp mạnh vào tim ông mà như muốn nghiền nát nó ra vậy. Ông cắn trăng muốn đứng dậy để giết con tạ Linh trước mặt, thì trên người như có một bức tượng hơn ngàn cân đẻ xuống. Ông nội bớt lực, Buông cánh tay của mình trời khỏi nhân ảnh kia Nó cũng thừa cơ hội mà đứng dậy Đôi mắt như đang bốc lửa nhìn ông Mà gầm chú. Hắn ta vừa đưa tay bóp cậu ông Vừa nhấc ông lên không trung <cười> Tiểu tử Ngươi được lắm Dùng cả huyết chú để giết ta sao Ngươi không nhớ ta đã nói gì rồi sao Trời giúp ta <cười> Đây là thiên ý Ngươi giết ta chính là nghịch thiên Cho đệt Ngươi phải chết <cười> Thiên ý Thật đực cười Nếu như người muốn đánh Tại sao không tìm một người phù hợp với mình hơn chứ Nhân ảnh kia chợt nghe thấy âm thanh này Trong lòng cũng không thèm quan tâm Từ trong đôi mắt của hắn Mang theo một cổ ngạo khí ngút trời Trên khóe miệng nở ra một nụ cười mỉa mai <cười> Tiểu súc sinh Sau khi ta xử lý xong lão già này Trời sau đó sẽ là người Không cần phải dội Ông nội nghe thấy âm thanh Thì liền biết Nguyên đã tỉnh lại Nhưng mà ông là người biết rõ hơn ai hết Những thứ trong cái hộp gỗ kia Chỉ là dạy theo lý thuyết Giống như là truyền lại ấn Chú, quyết Nếu như không qua quá trình tập luyện Thì không thể trong một thời gian ngắn Có thể sử dụng nguyên khí Mà đánh quỷ hay ma được Nhưng bây giờ cổ họng của ông Đang bị nhân ảnh kia siết chặt Không nói ra được lời gì Cánh tay thì liên tục vùng vẫy Ý bảo Nguyên hãy chạy đi. Nguyên nhếch mép, nở một nụ cười đắc ý, cánh tay đặt lên vai nhân ảnh kia. Vừa vận lực, thì một luồng hơi nóng như lửa liền bốc ra. Nhân ảnh lúc bấy giờ mới giật mình quay lại, thì đã muộn màng. Trong miệng của Nguyên vang lên từng tiếng phạn văn, nắm đấm như được tiếp thêm cình lực. Ngay khoảnh khắc nhân ảnh kia quay lại, thì cũng là lúc mà nắm đấm của Nguyên chạm vào mặt hắn ta. Nhân ảnh chính một quyền Hắn ta lão đảo Đau đớn buông cánh tay đang bóp lấy cậu ông nội Nguyên Ông nội rơi xuống đất Đưa ánh mắt nhìn lên Nguyên kinh ngạc Thở ra từng hơi mệt mỏi hỏi à, à, Tại sao con có thể làm được như vậy? Dạ, để sau khi con xử lý xong tên này Châu sẽ kể cho nội nghe sau Nội đến đây Ông nội đưa tay lên Nắm lấy cánh tay của Nguyên Lo lắng mà thị thầm Hắn ta rất là mạnh Còn không phải đối thủ của hắn đồng Nguyên đỡ ông xuống Mỉm cười tự tin nói <cười> Ông yên tâm đi Con sẽ làm được Con sẽ giúp ông tiêu diệt hắn ta Hãy tin con Ông nội Nguyên khi nghe hắn nói như vậy Biết là không ngăn cản được cháu mình Cho nên cũng gật đầu Được rồi Ta tin con Nguyên đưa ánh mắt quay qua Nhìn cái thân ảnh kia Nói thì nói như vậy Chứ trong lòng của anh cũng không đủ tự tin Để tiêu diệt người trước mắt mình Chợt không biết từ đâu Thêm một thanh âm của một người nữa Vang lên trong đầu nguyên Màu lên Nếu như chậm thêm một chút nữa Hắn ta sẽ giết chết người đó Rồi sau đó sẽ là gia đình của người Âm thanh của người đó lôi hắn quay trở về với thực tại Cánh tay nắm chặt lại Vừa vận lực lên Nguyên cảm nhận được lòng bàn tay của mình Lại có thêm một luồng khí nóng đẩy tới Người tu luyện trong trường hợp Không có pháp khí trong tay Tùy thời thường có thể vận nguyên khí Từ kinh mạch trong cơ thể của mình Để mà tác pháp Nhưng cách này cũng là một con dao hai lưỡi Một khi người sử dụng nguyên khí Chưa thuần thuộc Dẫn khí tức sai chỗ Sẽ dẫn tới tắt nghẽn kinh mạch Kinh mạch có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào Đồng thời nếu như nguyên khí Trong cơ thể càng kiệt đi Thì lúc đó chẳng khác nào một người thường, tay không tất sắc, chiến đấu với một quân nhân tay cầm súng. Như cá nằm trên thớt, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhân ảnh cái lúc này đã đứng dậy, hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình, nhìn vào người Nguyên, gằn giọng nói. Yeah, tiểu tử, ngươi thích xen vào chuyện của người khác. Được, vậy để ta tiến ngươi một đoạn trước, trời sẽ đến tên ông nội của ngươi. Dứt lợi Nhân ảnh kia chạy tới Đưa cánh tay lên một quyền đắm tới mặt của Nguyên Nguyên theo phản xạ của bản thân Một tay đưa lên cũng đấm về mặt của hắn Nếu như bây giờ có người nhìn thấy Nguyên với hắn ta Phản phất Có thể nhìn ra giống như một trận đấu quyền anh Và đúng khoảnh khắc Mà cánh tay của Nguyên sắp chạm vào người hắn ta Thì đột nhiên thân ảnh của hắn biến mất đi Cũng lúc đó Từ phía tiếng nói của ông nội Van lệnh Hắn ta ở phía sau lưng con kìa Nguyên nghe thấy tiếng của ông Thì dội quay lại Phía sau không biết hắn ta đã ở đó từ lúc nào Trong tay của hắn cầm một thanh trụy thủ Hắn dơ đó lên cao Rồi đâm xuống người Nguyên Lúc bấy giờ Cha Nguyên đột ngột xuất hiện ra Ôm lấy Nguyên tránh được một đoạn sát chiêu Rồi ông như một con gió chạy đến bên cạnh ông nội Sóc ông lên vai Lôi thẳng vào trong nhà Cha đặt Nguyên và ông nội xuống hai chiếc ghế trong phòng khách Rồi mới cất giọng nói Nhưng mà cái giọng nói này không phải của cha Nguyên Âm thanh nó cứ như tựa như cõi u minh giọng lên vậy Hai người các người may mắn đó Nếu như ta không về kịp Có lẽ các người chết rồi Ông nội lúc bấy giờ Đã khôi phục lại được một phần sức lực trong người Đôi mắt nhìn quanh căn phòng Đã được sắp xếp lại Giống như một đàn tràng của các pháp sư Chuẩn bị tác pháp vậy Rồi mới nhìn sang cha của Nguyên Mặt câu mày ờ, Ông ông là ai <cười> Ngươi không cần biết Bây giờ chỉ cần ngồi ở đó Chuyển còn lại để ta và người thanh niên này lo Con tà đó Ta sẽ giết chết nó trong hôm nay Nói rồi Cha quay sang nhìn hắn hỏi Đã Mày biết chú Lăng Nghiêm phải không Nguyên nghe vậy Cũng chỉ biết gật đầu Cha mới nói tiếp Được Vậy thì bây giờ mày lên đàng tác pháp đi Vậy còn lại Là nghe theo hiệu lệnh của tao Nguyên theo lời cha Đi đến giữa căn phòng khách Nơi đặt một cái bàn lớn Bên trên có một chén gạo đầy Kế bên là cái lư hương Có 5 cây nhang đang cháy Bên phải là một cái hũ Đựng 5 cây cờ màu sắc khác nhau Tượng trưng cho ngũ hành bên trái là chính lá cờ màu vàng có chính chữ truyện khác nhau chính giữa là cửu tự chân ngôn của Phật môn trái phải đều có những ngọn đèn đang cháy bập bùng ở bên ngoài lúc này nhân ảnh kia cũng đang từ từ bước tới cánh cửa chính của căn nhà hắn ta đứng trước cửa nhìn xung quanh thấy không có bộ chú gì trong tay cầm cây chùy thủ đập vào cánh cửa tiếng gỗ vỡ bụng vang lên cánh cửa từ từ được mở ra kèm theo đó là âm thanh kéo cà kéo kẹt. Không khí trong căn phòng bây giờ gần như không có oxy, vô cùng nóng bức. Nguyên, cha và ông nội của hắn không ai dám hé ra dù chỉ một lời nói hay một hơi thở. Cánh cửa mở ra hết thì bầu không khí lại nặng thêm một phần. Nhân ảnh kia vừa xuất hiện ra thì cha Nguyên hét lớn lên một tiếng. Thổ! Nguyên lập tức cầm lá cờ theo hành thổ dơ lên Tay bắt ấn quyết Trong miệng niệm chú Tựa như đang rất quen với việc này rồi vậy Nhân ảnh kia thấy vậy Biết mình đã đi vào trong trận pháp Vừa định thoát ra ngoài Thì cha Nguyên lại hét lớn lên một tiếng Quả Nhân ảnh vừa chạy ra ngoài Thì cũng là lúc mà Nguyên dơ lá cờ tượng trưng cho quả lên Hắn ta đâm vào cánh cửa Như bị hỏa diệm bén vào trong người Hắn bị đánh bật ngược lại vào bên trong căn phòng Thì giọng của cha Nguyên lại cất lên Kim Nguyên trúc lá cờ màu vàng lên Thì từ bốn góc trong căn nhà Có bốn lá cờ màu vàng rơi xuống Chặn lại ở bốn góc Bên trên được vẽ bằng những chữ màu đỏ Kim quang bắn ra ngoài Chiếu lên người tên tạ linh kia Cối đen trên người hắn bốc lên được một lúc Thì cũng biến mất đi Để lại một thanh trụ thủ sáng bóng Bắn ra kim quang cha Nguyên phất tay áo lên nói Thu trận Nguyên liền bỏ ba lá cờ cho bên trong Cái hũ hình tròn cho bước xuống đàn tràn Đi đến bên cạnh cha mà hỏi Chà, tại sao cha lại biết quyền thật vậy Thậm chí còn hiểu rõ như vậy nữa cha bất ngờ cười giang một tiếng Đưa tay xoa xoa đậu Nguyên Rồi nói ha <cười> Tiểu tử, ta không phải cha ngươi, ta chỉ mượn dùng thân xác của cha ngươi thôi. Nói rồi, ông quay nhìn sang ông nội mà cười cười. <cười> Còn tiểu tử kia, người này cũng đã già rồi. Xem ra năm đó ta truyền bí pháp cho ngươi, quả không sai rồi. <cười> Nguyên tiếng tới, cầm thanh trụy thủ dưới mặt đất lên, đi đến bên cạnh cha mà hỏi. Chị còn cái này Tại sao tên kia lại biến thành nó như vậy chứ Cha của Nguyên nhìn cái trụi thủ Cười lên từng tiếng Rồi nhìn qua Nguyên Thì thấy mái tóc đen bây giờ Đã chuyển sang một màu trắng tinh như tuyết Gián vẻ ông kinh ngạc nhìn kỹ Nguyên một lần Thì mới gật đầu Rồi âm thầm thở dài Cha nâng thanh trụi thủ lên Như là một báo vật Nhìn qua ông nội và Nguyên Kế lại sự việc Về cái trụi thủ này Thật ra, Mật Tông có rất nhiều bảo vật trấn ma diệt quỷ Nhưng một lần bị một tên đào tặc Lấy cắp mất thanh trụy thủ Tổ sư vô cùng tức giận Phái cho Đại Pháp Sư năm đó Chính là người đã cứu ông nội đi tìm Vì nghĩ ông không canh gác cẩn thận Cho nên mới để mất bảo vật của Tông Môn Đến khi tìm được bảo vật ấy Thì cũng là lúc ông phải bồi thay Ở dưới dòng sông của xã Long Hòa Nghe xong lai lịch của thanh trụy thủ Nguyên thắc mắc tại sao nó lại ở ngay khúc sông Và rồi lại hóa thành một cái thứ Mà Nguyên và ông nội vừa chiến đấu nữa Hỏi thì đại pháp sư trong thân thể của cha Nguyên bảo Phạm trên đời Vật đã giết nhiều quỷ yêu ma Đã chứa không ít sát khí cùng với lệ khí Chỉ cần một tác động nhỏ thôi Cũng có thể chuyển từ chính thành tà Nguyên hỏi về tại sao khi lập trận pháp Lại có thể hạ cục được con tà linh một cách dễ dàng như vậy Thì đại pháp sư trả lời vốn lúc đầu Nó hấp thù quá nhiều tà khí Dẫn đến việc quá tà linh Chỉ cần tiêu trừ đi hết tà khí đó Thì nó mới quay về hình dáng nguyên thủy của nó Là thanh trì thủ này đây Nói chuyện được một lúc Thì đại pháp sư kia rời khỏi thân thể của cha nguyên Biến mất đi Trước khi rời đi Ông chỉ để lại một câu nói Khi gặp lại Đại Pháp Sư khác của Mật Tông, hãy gửi trả thanh trùy thủ về cho bọn họ. Và cũng kể từ đó, Nguyên dấn thân vào thế giới huyền thuật. Sau 5 năm tập luyện, chưa một ngày bỏ quên, Nguyên bây giờ bắt đầu hành trình đầu tiên của mình, ở An Giang. Nguyên đang chuẩn bị đi, thì ông nội từ nhà gọi hắn lại, để dặn dò một điều gì đó. Nguyên bước vào bên trong, Thì ông nói Nguyên à Tùy con có bản lĩnh cao cường Có thể đã hơn ông ngày trước Khi hành tẩu giang hộ Nhưng mà con nên biết Trên khắp mảnh đất nước Việt ta Không thiếu kỳ nhân dị sĩ Có tốt có xấu Người trong đạo khi gặp nhau Phạm là đụng chuyện Thì cứ để mặt cho người giải quyết Mình không được quyền sen dọn Nhớ rõ chưa Nguyên nghe ông nội nói như vậy Thì cũng khẽ gật đầu Biết núi này cao sẽ có núi cao hơn Chưa kể từ xưa đã có không ít đạo sĩ của Trung Hoa Danh sưng hiển hách Cũng đến mảnh đất chữ ếch này Để lập đạo quan, Thu nhận đệ tử Nhưng trọi biệt tích không còn thấy Trên huyện môn Chỉ còn lại hư danh của người đời nhìn ngắm Thuật khu tạ ở Việt Nam Một phần giống với đạo pháp của Trung Hoa Cũng là như vậy Cũng do những năm bị đô hộ. Nhiều người có cơ duyên học được Rồi sau đó Qua nhiều đời truyền nhân Được cải tiến Biến hóa tạo ra một nhánh trẻ khác Của thuật khu tạ Hiện tại truyền nhân của phái đó Vô cùng thưa thất Có lẽ cũng đã thất truyền rồi Ông nội thấy Nguyên như vậy Thì cũng không nói gì Tay vỗ vào bả vai của hắn Đôi mắt tâm túy nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Mỉm cười nói <cười> Mau đi đi con Nhớ kỹ những lời Là... Vừa chuẩn bị đi ra ngoài Thì ông nội lại kêu Nguyên quay trở lại Có một thứ muốn đưa cho nó Khi đến trước mặt ông Thì ông nội đưa cho hắn thanh bảo kiếm Nói là chỉ dùng khi cần thiết Nguyên cầm thanh kiếm lên nhìn một hồi lâu Bên trên cái vỏ kiếm Có khắc một chữ truyện Đại ý của những chữ đó là Đánh đầu thắng đó Nguyên mỉm cười Rồi treo nó phía sau lưng của mình <cười> Con sẽ sử dụng nó thật tốt à Ông nội không nói gì Chỉ phất tay kêu mau đi đi Nguyên quay đậu Đi về phía dòng sông Nơi đang có một chuyến tạo đi ngang qua An Giang Đậu khoảng đến xế chiều thì thủy triều lên Cũng là lúc mà Nguyên đi đến chiếc thuyền đó Những người trên thuyền đều là người quen của Nguyên Khi trước còn làm việc giao cho những chuyến hàng xa Cho nên lần này Nguyên cũng quá gian họ Để đến được An Giang Nguyên ngồi trước mũi thuyền Không nhận được mà lấy thanh bảo kiếm xuống xem xét Dựa trúc thanh kiếm tra, Một luồng kim quang bắn vào con người của Nguyên Khiến cho hắn phải mất đi một lúc Mới có thể mở mắt ra nhìn thật kỹ thanh kiếm Thật ra những lời ông nội hắn Cũng không phải là lo xa Kiếm là thứ chứa sát khí oán khí và lệ khí Thuộc hàng đầu trong nhân gian Nếu như lạm dụng quá mức Có thể dẫn tới sát nghiệp Không chết bất đắc kỳ tử Thì cũng hóa điên điên dại dại Nói theo một cách đơn giản thông dụng Như trong những bộ phim kiếm hiệp Là tẩu hỏa nhập ma Nhìn lưỡi kiếm bén loắn qua một lúc Trời Nguyên lại tra nó vào trong giỏ Dắt ra phía sau lưng Quay qua nhìn mấy ông anh bên dưới đang đánh bại Thế vậy Nguyên cũng xuống góp vui Thoáng một cái Bầu trời đã chuyển sang đêm Ông lái thuyền sau khi tấp vào một bên bờ, thì mấy ông anh cầm mấy sợi dây thừng buộc chặt vào hai thân cây lớn nhất ở trên bờ để neo thuyền lại, tránh việc thuyền bị trôi đi gây ra tai nạn. Sau khi mọi việc xong xuôi suôn sẻ, mấy ông lại bày mồi cho nhậu trên thuyền. Chỉ có một mình Nguyên là ngồi ăn chứ không uống rượu. Nếu như lúc trước khi còn chưa biết đạo thuật, thì Nguyên là một con quỷ nghiện rượu, có uống đến bí tỉ mới chịu. Nhưng thứ gì tiếp xúc lâu ngày cũng thành quen, tâm tính của hắn cũng đã thay đổi khi tu luyện, tối uống rượu cờ bạc cũng đã bỏ đi. Đêm hôm ấy, Nguyên đang nằm trên môi thuyền, mắt hướng lên bầu trời, rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận từng cơn gió thổi qua bên người. Nếu như là một người không quen đi thuyền, thì bây giờ đã không chịu nổi mà đi tìm một cái mền để chống chọi lại cái lạnh của những cơn gió đêm. Nhưng Nguyên thì khác, Hắn quen trời Cho nên không thấy lành lẽo gì mấy Bất chắc hắn mở to đôi mắt Mỗi lúc này phản phất ngửi thấy một mùi tử khí Trong lòng nghĩ không xong Nguyên liền bật dậy nhảy xuống bon thuyền Xem xét Thì thấy bên trong mọi người đều đang ngủ Không hay biết chuyện gì cả Quái lạ Mùi tử khí chỉ ở quanh đây thôi Nếu như không phải có người chết Thì là cái gì Tử khí là một dạng khí thức Chỉ xuất hiện trên cơ thể của người chết Hoặc là sắp chết Thông thường loại ký tức này Sẽ không thoát ra ngoài Chỉ khi người chết qua 3 ngày mới xuất hiện ra Hơn nữa Nếu như không tan mà ngày càng tụ lại Thì sẽ xuất hiện thi biến Nguyên cao mậy Từ từ chui ra ngoài Quét mắt nhìn xung quanh con thuyền Rồi trảo bước đi xung quanh Nhìn xem có thi thể nào trôi dạt Vào trong mạng thuyền hay không Nhưng kết quả là không tu được gì Tử khí cũng đã tán đi gần hết Nguyên ngồi xuống bên mạng thuyền Chờ đợi xem Có chuyện gì xảy ra hay không Cho đến độ khoảng 2 giờ sáng Mọi người lục tục tỉnh dậy Khi thuyền trưởng bước tới Nhìn hắn ta, dỗ dai cười nói <cười> sao mày không ngủ đi An Giang đi đường thủy Cũng phải hơn 2 ngày mới tới lần đó Nghỉ dưỡng sức đi chứ Nguyên chỉ cười cười <cười> dạ, cảm ơn bác đã quan tâm còn uh, chưa có buồn ngủ người thuyền trưởng thái nguyên như vậy thì không nói gì thêm mà tự mình bước vào trong buồng lái khởi động máy móc cho con thuyền chuẩn bị khởi hành đi sau khi thuyền bắt đầu chuyển động ra ngoài xa giữa dòng nguyên vẫn ngồi trên mũi tàu mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về cái thứ ban nải hắn gặp chốt cuộc là cái gì Có lẽ đây chính là thứ mà người trong huyện môn thường nói Là số kiếp của Pháp Sư Nếu như qua thì sống Còn không thì chính là chết Nguyên nhìn sao trời Trong lòng thầm nghĩ mỗi một ngôi sao trên bầu trời kia Đều có một sinh mệnh Vậy thì tướng tinh của mình đang nằm ở đâu Nghe nói Lưu bá ôm năm đó Dù là kỳ tài Trên thông thiên văn Dưới tường địa lý Một tai trộm thiên cơ trên bầu trời tay còn lại viết ra thiêu bính ca Đoán được ký số của triều đại nhà Minh Nhưng mà không thể thoát khỏi kiếp số Đã được định trước của chính bản thân mình Vậy thì Nguyên Có qua khỏi kiếp nạn này được hay không đây? Nguyên ngồi khoanh chân Hai mắt nhắm lại Từ từ rơi vào trong trạng thái nhập định Không còn biết gì về thực tại bên ngoài Từ sâu trong suy nghĩ của Nguyên Lật lại mảng ký ức Khiến cho hắn quyết định Mình phải đi đến An Giang này Hôm đó cũng như mọi ngày bình thường Nguyên ngồi trong căn phòng của mình Lấy ra quyển sách đọc cặn kẽ Thì đột nhiên Thanh trùy thủ mà hắn đặt ở đầu giường Trung lắc dữ dội Như có một thần lực bay vào trong tay Bên trên Phát ra từng ánh sáng lập lợ Xuất hiện hai chữ Núi Sập Chính là một ngọn núi ở An Giang Núi Sập còn gọi là núi Ông Rồng Theo nhiều giai thoại kể lại Năm xưa hai ông bà trồng Ông xây dựng ngọn núi ở phía đông Tức là núi sập bây giờ Còn bà trồng thì xây dựng ngọn núi ở phía tây Chính là núi Ba Thê ngày nay Vào một đêm Không biết gì chuyện gì mà ông trồng trong lúc tức giận Chỉ một cái quẩy đuôi đập tan đi ngọn núi Cái tên núi sập cũng bắt đầu từ truyền thuyết này mà ra Trở lại với thực tại Lúc này Nguyên đang ngồi thiền định trên môi thuyền Thì thanh trùy thủ trên người của Nguyên Lại trung lắc lên từng hồi Kéo Nguyên về với thực tại Một cái mùi tử khí sọc thẳng vào Bất giác nó khiến cho hắn lạnh sống lưng Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai của anh Thế phản xạ Nguyên giữa quay đầu lại Thì ô thôi phía trước mặt Là một bộ xương Trên người của nó có những con trùng màu trắng ẩn Đang bò lúc nhúc Gặm từng mảng thịt màu xanh còn sót Nguyên nhìn lên Thấy từ trong hốc mắt của nó đen ngồm Đang nhìn mình chăm chăm Không nghĩ nhiều Hắn trúc thanh trụy thủ ra Miệng phát ra một đoạn chú ngữ Thiên địa vô cực Chú ngữ vừa dứt Thanh trụy thủ trong tai Nguyên liền phát ra kim quang sáng trực Đâm thẳng xuống bộ xương Nghĩ rằng chỉ trong một đoạn như thế này Có thể hạ được Nhưng Nguyên đã lầm Trùy thủ đâm vào người nó Thì không có chuyện gì xảy ra Bộ xương kia chỉ đưa một tay lên Đã giật lấy được thanh trùy thủ Từ trong tay Nguyên Nguyên bất giác lùi về mấy bước Ánh mắt nhìn xung quanh Thì lúc này mới nhận ra ở đây Không phải là trên con thuyền Mà là ở một nơi xa lạ Nguyên chưa từng tới Bộ xương kia nhìn Nguyên Nó như đang mỉm cười vậy Rồi cười lớn nói tiểu <cười> tử Người xuất tủ cũng nhanh lắm Nhưng nếu gặp kẻ khác Thì lúc nãy người đã chết rồi Nguyên nghe thế vậy Thì chân mại câu lại ngay Đôi mắt hướng về bộ xương kia Nhìn chầm chầm vào hắn ta mà đánh giá Nguyên nói Người là thứ gì Bộ xương lắc lắc cái đầu của nó mấy cái Những tiếng lạch cạch Của xương cốt vang lên Hắn đưa hai hốc mắt đen xị của mình nhìn Nguyên Mà cất tiếng Người Nhìn ta Mà không đoán được ta là ai sao Nguyên nhìn hắn ta Kinh hôn một tiếng à, Bạch Cúc Tinh ngươi chính là Bạch Cúc Tinh Hắn ta gật đầu Nguyên thấy vậy thì kinh ngạc không thôi Có thể nói trong 5 năm qua Nguyên không ngừng luyện tập thuật pháp Gặp không ít quỷ yêu Nhưng nếu nói gặp một Bạch Cúc Tinh Thì chưa từng gặp qua Còn nghĩ nó chỉ là có trong truyện thuyết thôi Người sau khi chết Để lại một bộ xương trắng toát Rất khó mà thành tinh Nếu như cương thi Hay còn gọi là quỷ nhập tràn Sở dĩ bọn chúng có thể sống lại Là nhờ vào thân xác của mình Có thể giữ lại tử khí trong người Lâu ngày Sẽ có cơ hội sống lại Còn một bộ xương Khí tức thông thoáng Chưa vào đã ra Dù có thành tinh thì cũng không được bao lâu Sẽ quay trở lại với bình thường Cho nên số lượng Bạch Cúc Tinh trong nhân gian Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Bạch Cúc Tinh thấy Nguyên không nói Thì hắn mở lời Lần trước Người đấu với thanh trụy thủ này Còn nhớ Ta đã nói gì với người hay không Nhớ lại trận chiến Ngày hôm đó trong lúc đối đầu với thanh trụy thủ Đã có tiếng nói của một người trung niên Giang lên trong đầu Nguyên Đến đây Thì ánh mắt của Nguyên mới đảo lên nhìn hắn ta nói Ngươi là ngày hôm đó Đã cảnh báo cho ta thật sao Đúng vậy Chính là ta Bạch Cúc tin nói Rồi quăng lại cho Nguyên cây chùy thụ Vừa thấy bộ xương kia quăng tới Nguyên dội dạng đưa tay bắt lấy Vừa quay qua nhìn lại Thì Nguyên thấy lúc này Không biết từ đâu Gia thịt được từ từ mọc lại trên người đó Nhưng nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của bộ xương mới mọc thịt ra Giống Nguyên y như đúc Nguyên kinh hải Hai con mắt như muốn trớt ra ngoài và lấp bấp nói Bạch Cũng Tình Ngươi đã làm gì Được một lúc lâu Nguyên thấy hắn ta không trả lời Biết người này không phải tầm thường Qua một lần giao đấu lúc nãy Hắn ta đã đưa ra một tay Đã có thể đoạt được thanh trụy thủ của Nguyên Nguyên liền đứng dậy Biển âm thầm niệm một đoạn khai chú mật tông Trong tay cầm trụy thủ dơ cao Bước chân tựa như nhanh hơn lúc nãy rất nhiều Thoáng một cái Đã đến trước mặt bạch cúc tinh mật quát lớn Người trú cuộc đã làm gì? Dứt lời Xung quanh Nguyên đang đứng Như có sóng thần đánh tới Mọi thứ bắt đầu vặn vẹo Rồi trước mặt của Nguyên trời đất đột ngột tối sầm lại Dưới chân rung lắc lên dữ dội Âm phong nổ lên lộng lộng Theo tiếng gió Nguyên phản phất nghe được tiếng của một người thanh niên rồi <cười> ngươi sẽ biết thôi Rồi ngươi sẽ biết thôi Kèm theo đó là một tràng cười Tiếng cười không phải của một người Mà là như vạn quỷ Đang cùng cười lên vậy Cho bất ngờ tiếng cười khi biến mất đi Cùng lúc mà Nguyên bừng tỉnh trở lại với hiện thực Vừa mở mắt ra Nhìn thấy mình vẫn còn đang quanh chân ngồi Ở chỗ cũ trên môi thuyền Không hề di chuyển Chỉ có điều toàn thân ướt đậm Cảm nhận được cánh tay của mình vẫn còn đang trung chảy lên Trong miệng Nguyên thầm nói Thì ra chỉ là ác mộng Nguyên hít sâu vào một hơi Được một lúc thì mới định thần lại Đứng dậy Hướng ánh mắt lên trên người Thấy thanh trùy thủ đang phát ra từng đạo kim quang Nguyên đưa cánh tay vào lấy nó ra, thì đột ngột kim quang vụt tắt, tay vận chuyển lực lượng đi vào bên trong chùy thủ chọ xét, thì một đạo hàn quang từ bên trong bắn ra ngoài, rồi lập tức biến mất đi. chân mày của nguyên cũng từ đó mà cao lại. trong lòng thầm nghĩ từ trước đến nay, thanh chùy thủ này chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy, không lẽ đã có một thứ gì đó làm ảnh hưởng tới nó hay sao? nguyên lại cất nó vào trong người phía trước anh lúc này bây giờ chính là một ngọn núi cao sừng sững. Lúc này nền dịch vụ du lịch vẫn chưa phát triển mạnh, cho nên núi sập vẫn còn rất thô sơ, hoang vu vô, vô cùng. Trước khi Nguyên xuống thuyền, lo sợ những người trên chiếc thuyền đó sẽ gặp tai ương, có thể dẫn tới mất mạng, cho nên Nguyên đã họa ra một lá bùa bình an, bên trên còn có ghi tên tuổi của mình, làm như vậy để tránh cho những con quỷ dưới lòng sông. Muốn giết người trên thuyền thì cũng ít nhiều phải nể mặt Cổ nhân từng nói Đức cao vọng trọng Quỷ thần kính sợ lại như vậy Nguyên bước lên bờ thì con thuyền cũng đã đi mất Mắt nhìn về phía trước mặt mình Không biết nên đi đường nào Quay lại định hỏi mấy ông anh trên thuyền Thì bọn họ đã đi xa mất rồi Đột nhiên trong đầu Nguyên nhớ lại một thứ là thanh trùy thủ Nó là người đã dẫn mình đến đây Thì chắc chắn nó sẽ biết nên đi hướng nào Nghĩ sao liền làm vậy Cánh tay lục vào trong túi lấy trùy thủ ra Vừa ra ngoài Nó như có một người vô hình cầm lên Mà chỉ về phía trước Nguyên thấy vậy cũng không nói gì Liền thu lại thanh trùy thủ đang bay lơ lẫn trên không Tránh để cho người dân trong vùng nhìn thấy Nghĩ mình là thứ tà đạo Giết người làm phép thời đó phạm những người trong huyền môn đều giữ kín thân phận của mình khi ấy người dân chỉ tin vào những nhà sư chứ không ai dám tin vào thầy pháp luyện âm binh có khi nhìn thấy còn bị xua đuổi đánh đập cho nên pháp sư thông thường đều có một lớp cải trang là người bốc xác rửa xương cho người chết trong dùng ít khi lộ ra thân phận thật sự của mình nguyên đi một mạch về phía trước nhưng mà lúc anh vừa thu lại thanh trì thủ Thì đã có một người ở gần đó Nhìn thấy hết toàn bộ Về phần của Nguyên Lúc này đóng giả một người đi hành hương Đi tìm tới thị trấn Núi Sập Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên Của bộ truyện Ma Tâm Linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả vào 18 giờ tối mai với tập 2 của bộ truyện nha.